chương 3, oan gia phần 2. Viên Nguyễn Chi sang bộ phận thị trường, nơi ngồi đó trống rỗng không người, chẳng chút sinh khí nào hết. Phòng làm việc chấm trả nhất trong công ty chính là ở bộ phận thị trường. Rốt cuộc có ai ngồi chỗ nào đây? Viên Chi vừa ôm mặt suy ngẫm, vừa quay lại, phía nữa là đâm chúng một người khiến cô rất nề bình. Cô ngẩng mắt lên nhìn kỳ con tắc đang đứng trước mặt. Cô hoàn sợ đến mức đưa tay lên vỗ ngực để an ủi trái tim mềm yếu của bản thân Tại sao tên khốn này Nghĩ lại chẳng phạm ta bất cứ tiếng động gì chứ Làm người tử thế không muốn Cứ thích thành quỷ Tuy rằng rất cảm ghét anh ta Nhưng nói cho cùng Bây giờ anh ta cũng là cấp trên của cô Vì tương lai Trước hầu bao của mình Cô vẫn nên tận trọng là hơn Dựa theo sự hiểu biết của cô Về tên khốn này mấy năm nay Thứ khác không nói giờ trường của hắn chính là đả kích báo thù Cam nhi thở thở sâu, khóe miệng nở một nụ cười tươi tắn, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Đính Tá nói: "Đi xa là kỳ tổng, là trùng hợp quá." Kỳ Contact khẽ mắt lại, bình thản nói: "Không, trùng hợp đâu, tôi đã ở đây đợi cô lâu rồi." Ẩn ý của câu này chính là có là một kẻ đần độn, không nhìn thấy anh đứng đây nãy giờ sao? Miên Nạn có chỉ thị gì cần khó ngày mai tôi phải thì gặp một khách hàng anh ta là người Sơn Tây rất thị uống rượu đang tổng nói cô có vẻ nghiên cứu được rượu vừa hãy trong tay tôi có hai chai rượu cho nên một côếm tử đôi chút xem ngày mai đang tặng thứ này liệu có thể lệ qua không đôi mắt mà hồ vách Tại sao nhất định phải bắt cô nếm thử trong ấn tượng của cô tiểu lượng của tên này cũng không tệ chút nào mới nữa cô cũng chẳng nghiên cứu gì về rưu hết thế từ khi còn nhỏ khi cô đã d rằng chỉ luyện tiểu lượng cho cô thật cao chứ không dạy cô đánh giá rượu thế nào hơn nữa mục đích gì luyện tiểu luận cho cô chính là... anh ta miếm chặt môi tỏ ý phòng bị ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã cảm thấy đôi mắt mày khổ vách quá anh ta dị tưởng chết được đôi lúc thì nhặt màu đôi lúc lại biến thành màu sắc đậ môn lúc ban đầu có còn nghi ngờ phải rằng anh ta đã dùng kính áp trò cẩmm Mỹ những nói cũng chừng mới đôi tổ tiên nhà anh ta đều như vậy cho nên đời đời chưa lại đã với màu sắc di thương hấp dẫn chết người đó Để làm hại con gái nhà lanh Cô nắm lấy tóc mình Miệng lại nhuẩn cười lên Đó là vì tàng tổng đã quá khe tôi Tôi chỉ biết uống siêu Còn về đánh giá e là Kỳ tổng giỏi hơn tôi rất nhiều Tôi không xanh lắm về rượu trắng Kỳ ngôn tắc bình thản đến tiếng Còn chưa đợi xem Viên nhuận chi có đồng ý hay không Kỳ ngôn tắc nượn chi chậm chạp móc lên rồi nhanh chóng móc theo. Kỹ ngón tay vỏ ngăn kéo lấy một bình rượu rất bình thường với một chiếc ly. Viên chi im lặng nhìn lại ta rót đầy rượu vào cả chiếc ly đó rồi đặt ra trước mặt mình nói: "Có mẫu tử rồi đưa ra chỗ đi kiểm tra nào." Giọng của anh ta rất Rượu trên mặt bàn, mỏ vàng trong chẻo, hương thơm ngào ngặt, kép theo cả hương vị của quốc Tôi nhắc ly rượu lên Tắc tôi cảm thấy khá ok. Diệu chúc lúc nào cũng có bộ này. Còn The Movie để tôi lúc thử xem sao. Kỳ ngôn tắc đang pour một ly cho mình, thì nghe thấy tiếng choang vang lên, ly rượu trên tay viên nguyện chi rơi xuống đất. Chúc Diệp Thanh, chúc Diệp Thanh, chúc Diệp Lúc này, viên nguyện chi cảm thấy tâm mạch rung lên tinh tịnh, hô hấp khó khăn, hai mắt tối sầm lại, ngã phịch xuống đất. Kỳ ngôn tắc nhách mắt lên Đặt chai rượu cùng với chiếc ly xuống bàn Rồi ngồi xuống Kéo mạnh cánh tay của viên nhuận chi rơi gọi Này mau tỉnh lại đi Viên nhuận chi không có bất cứ phản ứng gì cả Kỳ ngôn tắc không hề bỏ cuộc Tiếp tục đập vào cánh tay cô mới phát rồi nói Viên nhuận chi đừng giả chết nữa Tăng Tổng đã nói với tôi biệt danh của cô Là ngàn ly không say Ít nhất cũng phải uống được hai cân rượu Làm thứ có chuyện, vừa mới nhấp một ngụm Chưa làm được gì, đã say lăn ra đất thế này rồi à? Viên nguyện chi vẫn im mặt như heo chết Lặng lẽ nằm trên mặt đất Thì ra, thật sự không uống được Trúc Diệp Thanh Kỷ nguồn tắc bình thản như không có chuyện gì Nhét mép lên, đứng dậy, rót cho mình một ly Trúc Diệp Thanh, thử một ngụm Hướng thơm ngào ngặt, vào miệng ô nhu Cảm giác kích thích không nhiều Dữ vị đọc lâu rượu do ông ngoại đầu quả thực rất ngon đặt ly rượu xuống anh quay sang nhìn viên luyện chi đang hồ mê bất tỉnh mặt đất là nền gạch sáng loáng văn phòng làm việc chỉ bật điều hòa nếu cứ bỏ mặc cố năm đó khi tỉnh lại ống chừng sẽ ngã bệnh ngày mai còn phải đi gặp mặt vị khách hàng sơn Tây kia nếu như trợ lý của anh bị bệnh hai chai rượu này ngày mai ai uống đầy chứ đúng là phiền phước quá thể Anh lại ngồi xuống đưa tay để cô vài lần nuốt sau khi gia đình côớ sự bất động rồi anh mưa bế bổng cô lên sau đó vất cô sang chiếc sofa bên cạnh không khác nào một chú cho con sau khi ngồi vào vị trí của mình kỳ ngốm tắc gõ bàn phí một lúc sau đó bỗng nhiên chết lặng người đi phòng làm việc bố dĩ imlim tĩnh lặng bỗ nhiên vàng lên tiếng cái khủng bố hãi hùng anh nhếu chặt đôi mày Nhìn về phía người phụ nữ đã ngủ giày như hèo chè trước sofa có đang nhghiễn rằng cây lớn phần cánh tay phần đuôi kia đều trắng trẻo khác tường nhìn theo góc độ nào cũng vô cùng chiướng mắt anh liếc mắt nhìn sang bảng liên hệ nội bộ công ty sau đó vội vã gọi cuộc điện thoại xin chào là giám đốc phí ở bộ phận cơ sở hạo tầng đúng không Chào anh tôi là kỷ nguyên tắc mời tới bộ phận thị trường à Buổi sáng hôm nay tôi nhìn thấy một người thuộc bộ phận của anh ôm mề rất nhiều xem cửa tư tiệm ở tầng 2. Chị hỏi số xem cửa này đã dùng vào việc gì chưa? À, à không phải. Tôi có một số sản phẩm mẫu cần che phủ để khỏi bụi Cảm thấy tấm xem cửa màu đỏ hồi sáng trông khá đẹp. Đúng, chính là chiếc có in rất rõ chữ phúc trên đó. Liệu có thể cho tôi mượn một chiếc được không? Hả? Không, không cần trả lại sao? Vậy thì cảm ơn anh rất nhiều. Kỳ nguyên tắc Dập điện thoại không bao lâu Người bên bộ phận cơ sở hạ tầng Đã ôm một tấm dèm màu đỏ sang Tôi mang cả tấm rèm lót bên trong Đến cho anh rồi đây Vô cùng cảm ơn anh Kỳ nguyên tắc Đoàn lấy chiếc rèm cửa Đợi sau khi người bên bộ phận cơ sở hạ tầng rời đi Anh tiện tay vứt tấm rèm đó lên chiếc sofa Vừa hay xe khuất viên nguyện chi Đàm chìm trong giấc ngủ Nóng quá đi Viên nguyện chi cảm giác Mình như đang ở trong lò luyện đình đàn của thái tượng lão quân vậy Chân tay không ngừng vùng lên, định cởi áo ra, kinh đều tốn công vô ích Tại sao lại nóng nên thế chứ? Bỗng nhiên, cô bật dậy khỏi chiếc sofa, gác hết mồ hôi trên trán Phát ngất mất thôi, ngủ chưa có một lúc Công ngò lại toát nhiều mồ hôi đến thế, nhất định là sức khỏe cô quá yếu Bỗng nhiên, ánh mắt cô rừng ở trước rèm cửa màu đỏ ủ trên người Vô số những chữ phúc yên trên đó bay loạn xạ trong đôi mắt cô Đây là thứ đồ gì chứ Chẳng trách mà cô cảm thấy nóng được đến vậy Thì ra bên trong chiếc rèm này Có một lớp vải nìn đông Ngăn ánh sáng và khói bụi Đây là việc tốt do ai làm đây Dám đem chiếc rèm với màu sắc này Chất liệu lay Hoa vắt này ủ lên người cô Muốn trụi ẻo cô chết sớm sao Là ai mà tâm địa lại xấu xa Độc ác đến thế Đúng là đồ thất đức Cô vứt tấm xem, cửa trên người ra, vội vã đứng dậy. Sau khi nhìn xung quanh gian phòng làm việc, cô mới hoảng hôn nhận ra. Đây là phòng làm việc của kỳ ngôn tắc. Đúng rồi, chính hắn ta đã rụ rỗ cô vào đây uống rượu gì đó. Kết quả lại là Trúc Diệp Thanh. Đừng thấy cô có biển hiệu ngàn ly không say. Mỗi lần chỉ cần uống một giờ Trúc Diệp Thanh. Sau đó liên tưởng đến tên tiệu, dùng y như tên con rắn. Cô liền cảm thấy mình không phải đã uống rượu mà là đang nuốt rắn Tiếp sau đó Cô sẽ vô duyên vô cớ hòa mày sóng mặt, co giật sau cùng ngã lần xa đất bất tỉnh nhân sự Lúc nãy cô lại vừa bị một cơn hãi hùng trước chai trúc diệp thanh Một người có thể uống hết hai cân rượu trắng Người thường ít ai tin rằng sẽ ngất ngay khi vừa mới uống một hụt trúc diệp thanh Thế nhưng có lại chính là người như vậy thì vừa nghĩ ra chiếc dẹp cửa chống chẳng khác nào áo tang này chính là một vật thế chấp cho tiền thuê văn phòng của tiệm bán dẹp cửa tầng 2. Sáng nay có còn nhìn thấy mấy người bên bộ phận cơ sở vật chất đẩy đẩy về kho bây giờ lại ủ lên người cô, phải giám dặn đến 8, 9 phần là do kỷ ngôn tắc làm, đúng là tiền khốn kiếp ác độc. Vừa mới bước ra đến cửa, biến huyện chi quả niên lại gặp phải hắn ta. Kỷ nguồn tắc nhau mắt, Nhiên viên nguyện chi Mặt mày ương khổng lên Bình thả như không nói Cô tỉnh rồi sao Dạ Viên nguyện chi Nhìn anh cười ỉ hả Như lúc anh đang quay lưng lại với mình Liên lưa một cái rồi dơ tay Lên định đấm cho bài quyền kỳ ngôn tắc Đột nhiên quay người lại Như thế bàn tay của cô Đang rơ giữa không chung Nhìn nhách đôi mày lên Bình thả nói Sáng sớm ngày mai Theo tôi đến tòa nhà Dụ hâm gặp mặt bị khách hàng đến từ sau tay đấy. Diên Đoạn Chi gọi bà Tu tái lại, mắt tỏ ra bản thân vô tội, rồi nhanh chóng mỉm cười thân "Đi ngôn tác nhìn thấy bộ dạng này của cô, khóe miệng hơi co giật rồi nói thêm. Các đồng nghiệp trong bộ phận thị trường sao cũng không cần tôi phải đưa cô đi giới thiệu với từng người nữa chứ. Mò ra ngoài ra hỏi đi. Sau đó cô có thể về nhà." Kỳ ngôn tắc dặn dò xong liền ngồi xuống Xem xét mẫu sản phẩm trong tay mình Biên nguyện chi Nghĩ đến việc bản thân Vẫn còn chưa có bàn làm việc Những thứ đồ mang theo trước đó cũng không Thầy đâu liền cất tiếng hỏi Kỳ tổng Tôi muốn hỏi Những thứ đồ tôi mang theo trước đó đã ở đâu rồi kia Kỳ ngôn tắc dùng tay kẽ chỉ một hướng Biên nguyện chi Nghĩ theo hướng ngón tay trắng trẻo của anh Phía góc Có một chiếc bàn máy tính nho đỏ trên đó có đặt tất cả những đồ khi nãy cô mang theo. Ngay khi bước vào văn phòng làm việc này, cô đã chú ý đến chiếc bàn máy tính nhỏ nhắn. Không biết đây có phải giác quan thứ 6 của người phụ nữ quá mách không? Ngay lúc đó cô đã ấm tầm cầu nguyện trong lòng, cô cầu rằng mình không phải làm cùng một văn phòng với tên cô này. Đừng nói tôi cố rằng chiếc bàn máy tính cổ kính cũ kỹ kia chính là bài làm việc mới của cô. Nhiều không, cô nhất định sẽ co giật vì thiếu dưỡng khí. Kết quả, cô đã đoán trúng phóc. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Duji, viên luyện chi cô cũng là một for kiếm cương vô địch, đại nữ nhi biết tiến biết lui, chẳng qua cũng chỉ là một chiếc bàn máy tính kỹ thôi. Cho dù bắt cô phải ngồi bên xung đất làm việc, cô cũng nhất định Tới khi thư tỷ điều cô quay về phòng trợ lý tổng giám đốc. Vì đông nhân dân tệ, lấp lánh vẫy chào, cô đang lưu mạng dòng tối. Cô mỉm cười tươi tắn, không ngừng gật đầu. "À, cảm ơn kỳ tổng. Anh Trần Anh phải vất vả sắp giúp tôi. Đúng là một chiếc bàn máy tính tuyệt vời. Bao nhiêu năm rồi không nhìn thấy. Kỳ tổng, anh đúng là loại hai, không ngờ lại có thể tìm được một vật cổ kinh thế này." Cô vừa mỉm cười Vô gien sang bước lại thu dọn đồ đạc của mình. Sao này phải làm việc ở một chiếc bàn cũ nát thế này? Biến Nguyễn Chi cảm thấy vô cùng đau đớn xót xa. Kỳ con tắc ngước mắt nhìn cô rồi nói: "Cô cũng nghĩ nhiều quá rồi đấy, Muốn cảm ơn thì hãy đến gặp tang tổng đi. Mấy thứ đồ trên chiếc bàn đó bề bộn, anh chỉ tiện tay vứt đồ đạc của cô lên đó thôi. Còn nữa, chiếc bàn đó thật sự không phải do anh điều tới." Mà đơn giản vì nó trước nay vẫn nằm ở vị trí đó Sáng nay lúc Tăng Tổng quyết định điều cô tới đây Đã chỉ tay với chiếc bàn này Vào để lại cho cô dùng Còn về chuyện tại sao Tăng Tổng lại đối xử với cô như vậy Hoàn toàn chẳng cá nệ gì đến anh hết Anh không có lý do gì để từ chối ý tốt này của tang Sư tỷ Thì ra đây là do Tăng Sư Tỉ sắp xếp Ghi Tổng tôi về trước nhé Biên Nguyễn Chi thu xếp xong mọi đồ dùng, chân như gắn động cơ, thần tốc đi ra khỏi phòng làm việc. Kỳ ngón tay theo hướng mắt cô biến mất, suy nghĩ đến chuyện ngày mai nên tới tòa nhà vũ hầm bằng cách gì.